Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thầy muôn phọt bị bả cào cho cả bé bét người toàn là máu Chạy lòng vòng ở quanh bếp Bà núi đuổi theo gắt gao Mồm lên miệng mà chửi rủa Mày đứng lại Thằng kia Mày đứng lại Mày vào nhà tao Tao giết mày Tao giết mày Thầy muôn phọt vừa chạy miệng vừa chửi Mày, mày giỏi thì bé đuổi theo tao đi tiền sử còn mũ điên thỉnh thoảng còn quay ra ngoài cổng mà chửi lâm sẹo lầm ơi mày còn đứng đấy à gọi gọi thầy tẩy mau lên một hồi nép sát người vào vách tường mà thở hồng hộc một đoạn thầy không thấy bản núi đâu nữa Bây giờ mới thở phào một hơi rón ra rón rén tiến ra ngoài Phóng mắt ra ngoài sân. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống. Mảnh sân cỏ mọc ôm tùm. Vắng lặng. Đảo mắt ra ngoài ngõ. Thấy có mấy người hàng xóm đang thập thọ đứng xem. Chứ giờ này có mà bố bảo. Họ cũng chẳng dám mà leo vào cứu. Thầy môn phọt không thấy bà núi đâu. Yên tâm. Co giỏ bước nhanh ra sân. Định lao ra cổng mà bỏ chạy. Thì bất ngờ. Bà Núi từ trên mái nhà bếp Đu mình cứ như là con thằn lằn Bò từ trên tường xuống Mà túm lấy chân của thầy Môn Phọt Thầy Môn Phọt sợ quá Ngã lăn ra Tao ta tưởng mày đi rồi Bỏ tao ra Bỏ tao ra Thầy Môn Phọt tuy đã già Nhưng cũng không phải cái loại yếu đuối Thế bà Núi gắt gao ôm chặt lấy chân mình Đang từ từ trườn lên Hai con mắt bây giờ đã phủ màng trắng dã, rớt dãi trong mồm dọa tong tỏng. Thầy vội vàng đọc thần chú, vỗ đánh bốp lên đầu của bà nối. Chỉ thấy bà nối rú lên một cái, mời ngón tay xiết chặt lấy quần của thầy mà dùng sức giật mạnh, đánh giọt một cái. Loài hoài thế nào, quần của thầy muôn phọt bị xé tung, ném qua một bên. Ở bên ngoài, người ta cũng trợn mắt cạn lời, nhìn thầy muôn phọt, bây giờ coi như đã... Khỏa thân phần dưới Thầy môn phọt kinh hãi Lẫn xấu hổ Mặt đỏ bừng bừng Lồm cồm bò dậy Tay ôm của quý Mà tiếp tục Chúm cha chúm chím Mà bỏ chạy quanh vườn Cố gắng Mà cầm chân Chở cậu tẩy qua giải cứu Ở đằng sau Bây giờ trời đã nhập nhoạng tối Bà núi như là có thêm sức mạnh Bà co giò bật một cái Dễ cũng phải đến 2 mét Gắt gao bám theo thầy Phọt Bên kia Đám cậu tẩy Đang đi bộ trên đường Ông trưởng họ mới hỏi Dạ thưa thầy ê, Thầy bảo Cô núi không còn nữa là sao à, Hả thầy Còn thấy Bà ấy vẫn đi lại như bình thường cơ mà Cả ông đồng cũng chung suy nghĩ Với ông trưởng họ Cũng dầu mỏ lên Ê, ê, phải đấy Thế cậu có làm không ê, Mẹ kiếp Thầy trò nhà Lâm xẻo ở lại Chúng nó vớ vẩn đút than vào lò <cười> Vớ vẩn rồi lại phạm pháp Thì chết mẹ Cậu tẩy trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ Có làm sao Mà cái nhà bà núi ông định này Lại có tụ tập nhiều vong như thế Hồi nãy cậu còn thấy loáng thoáng Còn có cả vong châu vong bò Tụ lại thành đàn Con nào con đấy mắt đỏ như hòn than Bu đầy ngoài cổng Nghe hai người hỏi Cậu nhàn nhạt, nhạt đáp Ấn đường đen xì xì Lợn nở quỷ khí Bà này tôi đoán Có khi cũng chết ngót tuần rồi Chẳng qua là không ai biết thôi Bây giờ bị quỷ nó chiếm xác rồi Không khéo Thành tàu ảnh Thì bỏ mẹ Ông Đồng với ông trưởng họ nghe xong Thì hãi lắm ông trưởng họ mồ hôi loang loáng lắp bắp thầy ơi tẩu tẩu ảnh là cái giống gì hả, hả thầy cậu tẩy vẫn bước lững thững mồm ngậm cái lá tre vừa ngắt ở bên đường ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ nghe ông trưởng họ nói như vậy lão đồng cũng nghẹn cổ hóng hớt tẩu ảnh nó là loại ma quỷ khó đối phó lắm đấy ờ cậu tẩy tiếp lời người chết đó, mà bị mèo nhảy qua là có thể thành quỷ nhập tràng thế nhưng mà quỷ nhập tràng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.